Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 40 Sa mạc nhất hùng Của tác giả tư Mã Tử Yên Diễn gia đồng Trương Dũng May thai trong cái lúc khó xử nhất cho quan Sơn Nguyệt Mã Bá Ưu đã tỉnh lại chừng như hắn chẳng hay biết gì Về những việc vừa phát sinh giữa con Minh Đà Quang Sơn Nguyệt và Giang Phạm Hắn giới tay nhặt lấy Minh Đà lệnh rất vào trong người, rồi cầm chiếc độc cước kim thần ướm thử trọng lượng của nó. Hằng cố sức đưa nó lên vai rồi thốt: "Xem ra không phải ngẫu nhiên mà trở thành lên chỗ mình đã được. Bằng cứ là chẳng phải bất cứ ai cũng có thể cử nổi cây kim thần này. Cử nổi rồi còn phải sử dụng tùy ý, cho nên tại hạ không dám tiếp nhận cái danh dự" Làm gì lệnh chủ đời thứ ba mà chỉ thu lưu các vật này chờ đại hiệp trở lại thôi Giang Phàm đang lúc bực mình vì hắn làm đứt đoạn Câu chuyện của nạn không đợi cho Quang Sơn Nguyệt nói gì dội chận lời Người bất tất phải lo nghĩ xa xôi ta và Quang Đại ca có cách giải quyết vấn đề đó Giả như hai chúng ta may mắn vượt qua cảnh khó khăn trước mắt Thì trong vòng đôi ba năm nữa chúng ta sẽ đưa đến cho người một đứa bé. Mã bá ưu giật mình, đồng thời hắn cũng cảm thấy thẹn, trong giây phút đó hắn không biết phải đáp ra làm sao. Giang phàm thì hết sức tự nhiên, nàng nói tiếp luôn. Chủ ý của con Minh Đà đó, nó là một con vật thông linh, hiểu tiếng người, biết viết chữ. Vừa rồi nó dùng chữ biểu thị cái ý muốn quang đại ca xin con để nói nghiệp làm Minh Đà lệnh chủ đời thứ ba. Nàng nhìn sang Minh Đà rồi hỏi, có phải ý của người như vậy không hả Minh Đà? Minh Đà gật đầu, gian Phàm lại nói tiếp. Ngoài ra, con vật lại còn biết làm mai làm mối. Nó bảo ta nên lấy quang đại ca làm chồng, và quang đại ca cũng đã đáp ứng rồi đó. Mã bá ưu tán thưởng o oh, hai phối hợp với nhau thì thật là sướng đôi vừa lúa đôi nhau. Giang phàm thích thú quá nàng cười gian. <cười> Chúng ta nhất định là phải sinh gấp một đứa con. Nó vừa cứng cáp là ta gửi đến cho người ngài, người sẽ huấn luyện nó trở thành bậc đại tài như quan đại ca vậy. Mã Bá Ưu bật cười ha <cười> Tự nhiên là đứa bé phải thành tài, đại tài rồi. Nó phải siêu diệt hơn cha của nó chứ. Quang Sơn Nguyệt thấy càng lúc, Giang Phạm càng đi sâu vào chuyện mộng tưởng. Nàng làm như đã thành vợ thành chồng rồi vậy. Chàng khó chịu hết sức câu mại rồi thốt. Mã tiên sinh chuẩn bị lên đường đi là vừa. Mã bá ưu gật đầu. Phải, tại Hạ đi ngay bây giờ. tại Hạ chờ tin lành của ai vậy Quang Sơn Nguyệt trận lời sinh hãy chú ý đến sự quỷ thác của tại hạ lưu tầm tuyển chọn người kế gì giả như gặp một thiếu niên nào đó có căng cờ tốt thì đừng nên bỏ qua gian Ph phạm biến sắc nói đại ca nói thế nghĩa là gì Tại sao hắn phải chọn người khác chứ cái vị trí đó không thể dành lại cho con của chúng ta sau đại ca đã đáp ứng với tôi rồi khi mà đại ca định trở mặt có phải không Quang sư Nguyệt thở dài nói Tại hạ không có trở mặt đâu Giang Cô Nương Bao nhiêu nguy cơ đang chờ ta ở đoạn đường sắp đến Biết rằng chúng ta có thoát chết hay không Mà Cô Nương dội đặt kế hoạch trường cũ vậy Giang Phàm miễn cười Đại ca nói phải Tôi đã quên mất điều đó Thế thì mã tiên sinh cứ tìm sẵn người đi Nếu chúng tôi chết hết Thì tiên sinh cứ dùng người đó Còn như may mắn chúng tôi thoát nạn thì Mã báo ưu gần đầu, phải phải cô nương yên trí, sự việc sẽ diễn tiến đúng như cô nương mong muốn. Giang Phàm thở vào rồi nói, thôi tiên sinh đi đi, chúng tôi đã làm mất nhiều thị giờ cuốn tiên sinh rồi. Mã báo ưu cưỡi Minh Đà đi rồi, Quang Sơn Nguyệt mới dùng lời dịu dàng giảng giải cho Giang Phàm hiểu đại khái về cách xử thế. Việc gì nên nói và việc gì nên giữ kính Giang phàm tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe hết Và hứa sẽ làm y theo lời chàng bảo Họ còn đó một lúc nữa Khi họ sắp sửa lên đường tiến về phía thiên xà thốc Thì bóng từ xa Mã bá ưu cởi lạc đà trở lại Hắn có vẻ hấp tấp dội vàng Điều đó chứng tỏ là hắn đã gặp trở ngại chi ở phía trước rồi Hoàng Sơn Nguyệt bước nhanh về đón đầu của hắn rồi hỏi. Tại sao tiên sinh trở lại? Bả bá ưu còn ngồi trên lưng con lạc đà đát gấp. Tại hạ đi được hai dặm đường đến một nông thôn. Còn từ xa tại hạ thấy hai người trong một ngôi nhà. Tuy hai người đó quá trang, sông tại hạ nhìn rõ là kỳ hào và tay môn vô diễm. Hoàng Sơn Nguyệt giật mình. Họ không làm gì khó dễ đến tiên sinh chứ. Mã bá ưu lát đầu, không, thoạt đầu kỳ hạo muốn xuất thủ. Nhưng tay môn vô diệm ngăn cản, vì cả hai dằn coi với nhau mà tại hạ mới chú ý đến họ. Rồi vì chú ý mới nhận ra họ là ai. Kỳ hạo cải trang thành một nông phu, còn tay môn vô diệm vẫn y phục nam nhân, mặc vuông xa đen che gương mặt xấu xí của nàng. Hoàng sư Nguyệt trầm ngâm một chút, Thiên sinh có chắc là mình không nhận lầm người chắc. Mã bá ưu quả quý. Làm thế nào làm được hả đại hiệp. Đôi mắt của kỳ hào trong gian tà vô cùng. Và bộ ngực có nhũ qua nhô cao của Tây Môn Vô Diệm là những đặc điểm của họ. Nhất định là tại hạ nhận ra ngay. Dù họ mang bất cứ cái lốt nào. huống chì tại hạ từng sống chung với họ qua nhiều năm tháng. Tại hạ biết rất nhiều thật tánh của họ trong từng cử chỉ. quan sư Nguyệt câu mài. Như vậy là họ theo dấu của tại hạ đó. Cuộc chạm tráng giữa sông phương sẽ xảy ra gấp rồi. Mã bá ưu đặt đầu. Chắc là như vậy rồi. Thoạt đầu thấy con Minh Đà. Kỳ hạo toan sông ra. Nhưng tay môn vô diệm nhanh mắt hơn nhận thấy. Người trên Minh Đà không phải là Đại Hiệp. Nên... Y ngăn chận hắn lại Họ để yên cho Tài Hạ đi qua Nhưng Tài Hạ lo sợ Đại Hiệp Làm mưu kế gì của họ Nên trở lại đây mách cho Đại Hiệp biết Quang Sơ Nguyệt gật đầu Đa tạ tiên sinh Tiên sinh yên trí cứ đi đi Tài Hạ có biện pháp đối pháp với họ Giang Phàm lắc đầu Hiện tại mã tiên sinh không thể đi được Quang Sơn Nguyệt trốn mắt nói Tại sao Giang Phàm giải thích Bọn kỳ hạo đã buông tha Mã Tiên Sinh một lần Là vì họ không dám xuất đầu lộ viện Sợ lộ hành tung Bây giờ Tiên Sinh trở lại đó nữa Thì có khác nào báo tin cho họ biết Là hành tung của họ đã bị khám phá rồi Như vậy trong mong gì Mà họ để cho Mã Tiên Sinh yên lành mà đi chứ Hoàng sư Nguyệt ạ lên một tiếng Cô nương nói có lý Thế nào kỳ hạo và tay môn vô diệm Cũng ngăn chặn Mã Tiên Sinh lần này Dù con Minh Đạt có thông linh đến đâu đi chăng nữa. Nó cũng không thể dượt qua trở ngại. Do lực lượng phối hợp của hai tài cao cường. Mã bá ưu si tư một chút rồi nói. Thế thì tại Hạ phải làm sao? Hay là tại Hạ quay trở lại con đường cũ tìm một lối rẽ khác? quan Sơn Nguyệt khoát tài. Không được. Làm thế thì mất thời giờ lắm. Giả lại cũng chắc gì là diễn toàn. Giang Phạm chớp mắt. Hay là chúng ta sẽ làm như thế này? Mã bá ưu và Quang Sơn Nguyệt Cùng bước đến bên cạnh nàng Thì thầm một lúc lâu Quang Sơn Nguyệt nghe xong buộc miệng tán thưởng hay hai lắm Cô nương về mặt nhân tình Thấy sự thì thiếu kinh nghiệm thật Xong cách ứng biến trước mọi khó khăn Thì linh mẫn vô cùng Tại hạ hết sức là khâm phục Được khen gian phàm nghe lòng rộn nở trong qua Mã bá ưu câu mài Ế tùy hầy Sồng hài vị quan sư Nguyệt khoát tay Biến thế thì phải tụng quyền Mã tiên sinh không phải thắc mắc Hún chì bất quá chúng ta Tạm chịu đựng như vậy Trong một khoảng thời gian ngắn thôi Có sao đâu Mã bá ưu thở dài đành chấp nhận giải pháp của gian phạm Minh Đà lại tiếp tục đi tới Người trên lưng nó có vẻ khẩn trương vô cùng Riêng nó thì mất cái dáng tự nhiên Chừng nó xê dịch khó khăn lắm Không lâu lắm thì mã bá ưu lại tiến gần ngôi nhà trong sân thôn Bóng từ trong nhà một gã nông dân song ra chận đường Trên dài của gã có một lưỡi cài to Lão cao giọng hỏi Tên phản bội mã bá ưu Ngươi còn định trốn đi phương nào nữa đó Mã bá ưu ngồi trên lưng con Minh Đà nghiêng mình chào Kỳ tổng quản Tổng quản nói thế hoàng cho thuộc hạ quá chừng Thuộc hạ nào có tâm phản bội bổn giáo đâu Gã nồng tồn đó đúng như mã Bá ưu đã dự đoán hắn chính là kỳ hạo quá trang mặt hăng hiệnchét một lớp đất màu vàng và đôi màyi tán mu thần của hắn cũng được giúp lại cho bớt những ngược phần nào hắn Đin ninh là giới dung mạo đó thì chẳng ai nhận ra chân tướng của hắn nhờ đâu mã báo ưu khám phá ra được như thường hắn vô cùng kinh ngạc đưa tay sợ nón trút ở trên đầu như để sót lại xem Nó còn có nằm yên ở trên đó chứ hắn chỉ sợ cái nón đã mất đi rồi Nên Mã Bá Ưu mới nhận ra hắn Hắn cầm giọng rồi hỏi tiếp Làm sao mà ngươi nhận ra được ta hả Mã Bá Ưu Mã Bá Ưu cười nhẹ Tổng quản tinh thần thuộc khải sữa dung mạo Thuộc hạ làm sao mà nhận ra được Chẳng qua thuộc hạ am tường hòa chữa trị cho thú vợn Nó cách hửi hơi thú mà biết thú đang bệnh gì nặng hay nhẹ Cũng nhờ biết đánh hơi mà thuộc hạ nhận ra tổng quản Khi hào giật mình Hơi người của ta như thế nào Mã bá ưu mỉm cười Nói ra thuộc hạ chỉ sợ tổng quản nổi giận Chứ thật sự thì Thì cái hơi ở trên người tổng quản rất là đặc biệt Dù cho tổng quản ở cách xa thuộc hạ Ngoài 4-5 dặm đường Thuộc hạ cũng vẫn ngửi được như thường Kỳ hạo nóng nảy nói Mà cái hơi của ta thì ra sao Sao người không nói gấp Còn giống dài mái làm gì chứ Mã bá ưa cười. cười Cái hơi đó đúng ra thì Chẳng phải là cái hơi người Đó là cái hơi lừa Tổng quan có mùi lừa Và cái mùi đó rớt nặng Nên lon ra một khoảng rớt rộng đó Kỳ hạo xôi giận đến cực độ, y rung rung giọng rồi thét lớn, tình phản bội, mày muốn chết sao? Mã bá ưu điềm nghiệp, chẳng những tổng quán có mùi lừa, mà lúc nói năng âm thanh lại giống tiếng con lừa đang rống đâu. Thốt xong y bật cười lớn. <cười> Kỳ hạo làm sao có thể tiêu quá nổi sự ngạo mạng của mã bá ưu? Hắn hạ lưỡi cài từ trên vai xuống, quét ngang qua mã bá ưu. Mã bá ưu không hề nào núng thản nhiên như chẳng có gì Nhưng từ nơi bụng con lạc đà Một người đã nhảy giọt ra Chận lưỡi cài Người đó tung ra một áp lực quá mạnh Trấn dội kỳ hạo lùi lại luôn mấy bước Đứng dẫn rồi kỳ hạo dương tròn mắt nhìn nhận ra đó chính là gian phạm Hắn sửng sợ Mã bá ưu cười gian <cười> Kỳ tổng quán ơi Giang cô nương nghe nói thịt lừa giang tay mềm và thơm lắm Nên muốn nếm thử cho biết Tổng quản đừng có để giang cô nương thất vọng nha Bây giờ thuộc hạ có chuyện gấp cần đi ngay Tổng quản hạ ý thứ cho thuộc hạ không thể ở đây lâu hơn được y thúc gói vào hông của Minh Đà Con vật từ từ tiến tới Kỳ hạo đã bị giang phàm ngăn chặn Không làm sao cản trở mã bá ưu được Đức quất mở to mắt nhìn Minh Đà lướt đi đều Nhưng mã bá ưu không đi được bao xa, Thì từ trong ngôi nhà đó có một người nữa lướt ra đoán được. Dĩ nhiên người đó chính là Tây Môn Vô Diệm. Trong cái lớp nam trang, Tuy nàng che kính mặt xong lòng ngực căn phòng lên, Bài rõ hai cái nhũ hoa lộ lộ. Một nam nhân dù có lực lưỡng, Cũng chẳng thể nào có bộ ngực no tròn to đến như vậy. Mã bá ưu giật dây cương Cho Minh Đà dừng lại Rồi đưa tay chỉ vào khoảng ngực Của Tây Môn vô diệm Vừa cười lớn vừa thốt <cười> Tây Môn hộ pháp ơi Hộ pháp không nên mặc y phục Nam nhân Bởi nam nhân có đội vú tòa như thế Thì trông chẳng hoài phong chút nào Gương mặt của nàng Khuất sau vuông xa đen Chẳng rõ thần sắc của nàng biến đổi ra sao Nhưng đôi dai nàng rung lên Toàn thân rung lên, đủ biết nàng đang phẫn nộ cực điểm, nhanh như chốt, nàng lấy trong mình ra một ống trúc màu hồng dài hơn một thước, to bằng cánh tay người, sắp sửa mở nắp ống trúc ra. Ở phía sau kỳ hạo hấp tấp kiều lên, Tây môn hộ pháp, địch chưa xuất hiện, không nền hạ thủ đoạn gấp. Từ nơi bụng của Minh Đà, đột nhiên Quang Sơn Nguyệt dọt ra, đồng thời bởi cười ha hả. Đệch xuất hiện đây rồi, các vị có trò đùa gì, xin cứ thì thố đi. Chàng hoành tay dỗ nhẹ vào mình của Minh Đà rồi tiếp. Làm nhọc lão hữu chở một đoạn đường dài thật có lỗi quá. Bây giờ thì lão hữu được nhẹ nhàng rồi, vậy lão hữu thông thả đưa mã tiên sinh đi đi. Minh Đà hí lên một tiếng, đoạn cất gió chạy đi. Thì ra cái mưu kế của gian Phàm là cả hai bám sát vào thân Minh Đà bên ngoài. Thì Mã Bá Ưu liệu cách che phủ cho kín đáo một chút. Để cho cả hai suốt kỳ bất ý hiện thân ngăn chặn kỳ hậu và Tây môn vô diệm. Cho Mã Bá Ưu tiếp tục hành trình. Hảo nào mà trước đó Minh Đà chẳng bước đi một cách khó khăn nặng nề. Quang Sơn Nguyệt xuất hiện rồi. Kỳ hạo dội bước tới hiệp chung với Tây Môn Vô Diệm tại một chỗ để đối phó với chàng Giang Phàm cũng bước đến cạnh quan Sơn Nguyệt Sông Phương vàng thành mặt trận sắp sửa xuất thủ quan Sơn Nguyệt để một nụ cười rồi cất tiếng Hai vị cãi tràng khéo léo quá chừng Đáng lý ra ngày trước tại Long Hoa Hội Hai vị nên biểu thị cái thuật đó cho mọi người trong thấy Có như vậy mời sáng giá chứ Chứ hợp này sử dụng thì có khác nào khoác áo gắm mà đi đêm Thật tại hà không tưởng là các vị có nhiều tiện kỷ đến như thế Kỳ hạo và tay môn vô diệm bực tức hừ một tiếng nặng Kỳ hạo bớt qua lột chiếc nón xuống Còn Tây môn vô diệm thì vuốt tất cả những gì giả tạo mang trên mình từ đầu cho đến chân Hoàng Sơn Nguyệt lại cười gian Tại sao hai vị lại bỏ cái lớp ngụy trang vậy Để như vậy xem đẹp hơn chứ Nếu không nhờ mã bá ưu có con mắt xem người Ngang với con vật Thì còn lâu lắm Tại hạ mới nhận ra hai vị qua cái lớp quái vị đó Kỳ hảo biết là đối phương triều tức Nên không cần phẫn nộ Bất cười lãnh rồi thốt <cười> Cho người thấy trần tướng cũng vô hại Bởi cái mục đích của chúng ta là ngăn trở các ngươi Cái hạn định ba hôm chưa đến Thì dù các ngươi có trăm ngàn biện pháp Cũng chẳng làm sao đến nơi trước kỳ hạn Quang Sơn Nguyệt biểu môi Tạ Linh giận hẹn gặp Tại Hạ Tại Thiên Xà Cốc có phải không? Khi Hảo cười hì hì <cười> Đã biết rồi Còn hỏi làm chi? qua Sơn Nguyệt tiếp luôn Hắn ước hỏi Tại Hạ Tại Thiên Xà Cốc Thì rõ ràng là Hắn định lợi dụng xà thần Để đối phó với bọn ta Tuy nhiên ta lấy làm lạ Về hãng kỳ ba hôm của hắn Bất quá hắn chỉ mất có một ngày đường thôi Thì tại sao hắn lại hạn định đến 3 hôm vậy? Thấy ra hắn tưởng là Trong 2 ngày thừa ra đó Hắn có cách thuyết phục xà thần Trở thành một diện thủ của hắn sau Kỳ hạo để một nụ cười bí mật nói <cười> Bây giờ còn quá sớm Để cho người nêu ra những thắc mắc Ta khuyên ngươi hãy nhẫn nại Đợi đến lúc đó rồi sẽ biết Những gì ngươi muốn biết Quang Sơn Nguyệt lắc đầu Ta không đợi được đâu Ta muốn thấy ngay những gì ta cần thấy Tây môn vô diễm cao dọng. Người muốn thấy ngang thế nào được. Giáo chủ hẹn người đúng ba hôm. Người phải đợi đến đúng lúc đó. Trước hạng kỳ người không thể đi được. Chúng ta không bao giờ cho ngươi đi đâu. Hoàng Sơn Nguyệt cười lớn. <cười> ta không tin rằng các ngươi đủ sức ngăn chận ta. Mã bá ưu đã có làm một lần rồi. thì có ngăn chận nổi đâu. Trái lại còn đầu hàng ta đó. Các ngươi thì kỳ hạo lúc này quát lên một tiếng. Mã bá ưu thì làm sao sánh được với bọn ta hả Giáo chủ có dạng nếu cần bọn ta có thể hạ sát người đó nhỉ Quang Sơn Nguyệt cười ngạo ngãi <cười> Tạ Linh giận muốn hạ sát ta Nếu các ngươi làm nổi cái chuyện đó Thì hạ tất phải đợi đến ba hôm nữa Kỳ hào nói giận Đừng đắc ý dội Quang Sơn Nguyệt à Đối với giáo chủ Giết người là chuyện dễ hơn trở bàn tay Xong người lại chẳng muốn sai thuộc hạ làm cái chuyện đó Mà ngươi chỉ muốn tự mình xuất kiếm để kết liễu tính mạng của ngươi. Bởi ngày trước, giáo chủ bị người đánh bại bằng một nhát kiếm, Thì ngày nay phải tự người báo cái hận nhát kiếm đó. Cũng nhờ thế mà ngươi mới có còn sống sót đến ngày nay, Để ngươi dẫn sát đến thiên xà cốc cúi đầu tiếp thọ nhát kiếm báo thù của giáo chủ. Hằng nói tiếp luôn. Đạo lý là như vậy. Xong nếu ngươi cần chết gấp Thì hiện tại ta cũng có thể làm cho ngươi mãn nguyện qua Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Nếu ta linh giận muốn báo thù Một nhát kiếm thì cần gì hắn phải tìm đến xà thần chứ Cứ theo ta biết thì xà thần có gió công cao thật Xong kiếm pháp của lão ta thì rất tầm thường thôi Kỳ hạo cao giọng trận lợi Giáo chủ vào phó cho ta Ta diệt thì ta cứ làm đó Chẳng cần biết chi khác hơn. người nghe hay không là tùy ngươi. Giả như người không sợ chết thì cứ dượt qua khỏi đoạn đường này xem. Quang sư Nguyệt lại trầm tư một chút nữa nói. Con người ai không sợ chết? Nghe ngươi phân trần rồi ta còn mạo hiểm làm gì? Thôi thì ta cứ y theo lời ngươi. Đợi ba hôm nữa cũng chẳng có muộn chi. Chàng nắm tay gian phàm quay đầu lại như lùi về con đường cũ. Chàng bỗng nhiên đổi thái độ nhanh quá. Khiến cho kỳ hạo đâm nghi ngờ là có một âm mưu gì đó Rồi bước theo đồng thời dung lưỡi cài lên hét Đi đâu cũng chết cả Sao người trở lại làm chi Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Lạ chưa Ta đi tới người ngăn trở Ta rút lui người cấm đoán Thế thì Kỳ hạo lại quát giận Giáo chủ muốn ba hôm nữa tự tài dùng kiếm giết người Xong ta thì muốn người chết ngay Người càng chết sớm ta càng khoang khoái Người thử lướt tới xem Mâu thuẫn thật Hắn ngăn chận Quang Sơn Nguyệt Rồi lại muốn Quang Sơn Nguyệt cứ vượt qua Hắn cho biết là giáo chủ của hắn Muốn tự tay hạ sát Quang Sơn Nguyệt Rồi bây giờ hắn lại giúp chàng lướt tới Để rơi vào trạm bẫy của hắn Quang Sơn Nguyệt lắc đầu Ta không đi tới làm gì Sống tới một ngày hay một ngày Tội gì phải chết gấp Chàng lo gian phàm bước trở lại Thì hạo gọi gấp tay môn vô diện Hộ pháp còn chờ gì nữa động thủ đi chứ Tây môn vô diệm lắc đầu Không được Tôi triệt để tuân lệnh sư huynh Hắn không ngoan cố vượt qua chặng đường này Thì tôi tuyệt không động thủ Tôi phải dành hắn đó cho sư huynh tùy ý thu thập Kỳ hạo thấy không làm sao Lai chuyển được tây môn vô diệm Liền quay quan quan sơn nguyệt rồi mắn Quan sơn nguyệt Ngươi là một kẻ tham sinh quý tử Ngươi là một kẻ rất tầm thường Người vô sĩ cực độ Thiết tưởng chẳng còn mặt mũi nào đứng giữa dòng đời nữa Hắn tìm cách kích nộ Quang Sơn Nguyệt cho chàng xuất thủ Nhưng Quang Sơ Nguyệt lờ đi như chẳng nghe gì Giang Phạm bực tức quay đầu lại mắng trả Tầm cái mộm hồi thối của người lại đi Không ai nghe đâu mà lại nhãi mãi Quang Sơ Nguyệt lại lôi nàng đi cười nhẹ rồi bảo Mặc hắn đi cô nương Hắn là con chó điên sủa càng hơi đâu mà để ý tới Giang Phạm còn tức nói Tôi đâu có thể để cho hắn mắng đại ca như vậy được. Quang Sơ Nguyệt đềm nhiên nói. Mình cứ giờ chẳng nghe là xong. Hắn nhất tầm muốn hạ sát tại hạ. Xong lại chẳng dám kháng lệnh của tạ Linh Dận. Nên tìm cách kích thúc tại hạ. Để cho lấy cớ mà thực hiện âm mưu. Sau này tạ Linh Dận sẽ không trách cứ được hắn. Giang phạm hừng một tiếng. Đại ca cho rằng hắn giết nổi chúng ta sao Quang Sơ Nguyệt gật đậu. Hắn hy vọng tại Hạ xuất thủ, tự nhiên hắn có cách thủ thắng. Chẳng phải tại Hạ sợ chết, xong chết vì độc kế của hắn, thì tại Hạ không có thích rồi. Tây Môn Vô Diệm hừ một tiếng rồi nói, làm sao ngươi biết bọn ta có âm mưu? quan Sơn Nguyệt cười lớn. tại sức của các ngươi được bao nhiêu mà dám ngăn trở ta hả? Nếu không bằng vào một âm mưu nào đó, ta chỉ sợ các ngươi co đầu rút cổ mà trốn chui trốn nhủi ở một hang cốc nào đó. Chứ làm gì mà dám trường mặt, Khua mồi múa mép, dịu gió dương quay. ông nói đó kết thích tài môn vô diệm mãnh liệt. Nàng ta hét lên một tiếng, đồng thời rút sạc thành kiếm ở bên mình ra khỏi gió rồi thách. Hoàng Sơn Nguyệt, ta nghe nói người có võ công và kiếm pháp cực kỳ cao minh, nhưng bình sinh chưa hề so tài với người lần nào. Hôm nay gặp người ở đây. Đúng là cái việc cho ta trắc nghiệm xã học của người. Người có dám cùng ta trao đổi mấy chiều hay chăng? Kỳ hạo thoáng điểm một nụ cười gian cá rời khích. Tây môn hộ pháp cẩn thận nha, không khéo lại bị thằng tiểu tử đánh lừa mà khổ đó. Về kiếm pháp, tiểu tử này thành tựu trên sư phụ của hắn một bậc. Nếu Lâm Hương Định còn phục hắn, hộ pháp trông gì mà thắng nổi hắn chứ? Tây môn vô diện nổi giận. Người biết cái gì mà nói chứ? Lâm Hương Định là cái quái gì? Ta có xem nàng ấy ra gì đâu? Kỳ hạo buông luôn giọng. Lâm hương định có ra tay gì hay không Tại hạ chẳng rõ cho lắm Có điều giáo chủ hết sức trọng giọng bà ta Tại hạ dám chắc đến phút giây này Giáo chủ còn hoài niệm thiết tha bà ấy đó chứ Nghe qua câu mắng nặng nệ Tây môn vô diệm còn dễ chịu hơn là tiếp nhận những lời nói đó Nàng như điên tiếc lên Thay vì tấn công thẳng vào quan sơn nguyện Nàng lại hoành thanh kiếm chém kỳ hạo một nhát Kỳ hào kinh hãi dội nhảy tránh Đồng thời kêu lên Hậu Pháp làm gì vậy Đối tượng là thằng tiểu tử kia Tại làm sao lại tấn công Tại hả Hắn là đồ để của hoàng hạt tán nhân Mà Lâm Hương Định Theo lão ấy kết nghĩa vợ chồng Nếu muốn tranh chấp với Hương Định Thì cứ giết hắn đi Tức khắc Hương Định sẽ ra mặt thôi Tây môn vô diệm Chuyển kiếm sàn Quang Sơn Nguyệt Rồi chém tới Tây môn vô diệm hết sức là si mê tạ lưng dần Mà Tạ Linh Vận thì một lòng hướng về Lâm Hương Định Dù ngày nay Hương định đã theo luôn đọc cô Minh Y vẫn còn nhớ nhung thương tưởng Do đó mà Tây Môn Vô Diễm căm hờn từ lâu Nàng không biết chút nổi căm hờn đó vào ai Bây giờ có dịp Tự nhiên nàng dốc toàn lực giao thủ với Quang Sơn Nguyện Hiện tại Chính vì cái hờn ghen du dân thúc đẩy Xuất lực cho nên nàng mất cả bình tĩnh Đánh như nhắm mắt Đánh như liều mạng cầm như quyết đồng quy ư tận quan Sơn Nguyệt dù không muốn động thủ Cũng phải tuốt kiếm tự về Nhưng Tây môn vô diệm làm gì chịu nổi những đường tuyệt kiếm của chàng Trong thoáng mắt Hoàng điệp kiếm của chàng Đã chặt đứt thành kiếm của Tây môn vô diệm làm hai đoạn Đồng thời tay của nàng cũng bị kiếm rọc tét một đường Cũng may là quan Sơn Nguyệt không suốt toàn lực Chứ nếu chàng hiếu thắng Thì cánh tay của Tây Môn Vô Diệm Cũng đã bị tiện lìa rồi Ngày trước Trong lần đại hội cuối cùng Trên đỉnh thần nữ phong Người trong long hoa hội chia thành Hai nhóm đối lập Tây Môn Vô Diệm đứng về cánh tạ linh dẫn Nhân vật đã cứu nạn cho tạ linh dẫn Mà nàng bị quan Sơn Nguyệt Dùng thanh kiếm bạch hồng Chặt đứt hai bàn tay Trong suốt cuộc đấu đó quan Sơn Nguyệt áp dụng kiếm pháp đại la Phát huy trọn dạng quai lực Của một kiếm pháp tân kỳ Đáng lý ra chàng phải thừa cơ hội Giết luôn tạ linh dẫn Nhưng lúc tiếp nhận thanh kiếm bạch hồng Cũng như khi thọ quấn kiếm pháp Đại la nơi ma nữ ôn kiều Chàng có lập thành một lời thầy Trọng đại qua lời thầy đó Chàng không thể Dọng sát bất cứ một kẻ vô can nào Trừ trường hợp là Bất khả kháng Hơn thế nữa thanh kiếm bạch hồng Mỗi lần được sử dụng không thể giấy máu hai người Cho nên Bạch Hồng Kiếm chặt đứt tay của Tây Môn Vô Diệm rồi Dù muốn dù không Chàng cũng phải ngưng ngay cuộc lấu Nhờ Tây Môn Vô Diệm hy sinh đôi bàn tay thành kiếm giấy máu rồi Hoàng Sơn Nguyệt đành lưu mạng sống lại cho tạ lưng dẫn đến ngày nay Và ngày nay hắn đã trở thành mối quả cho bọn chàng Mối quả đó sẽ lan rộng khóc cả giang hồ Gây náo loạn cả gió lầm Bây giờ chàng hối tiếc thì cũng đã muộn rồi Và chàng xem đây là một bài học đáng giá. Từ nay, nhất định chàng không thể cầu chấp một tiểu tiết để cho cái mầm quả lớn mạnh và nguyên hại đến như thế này. Tuy nhiên, đối với tạ linh dẫn, chàng có thể hạ bất cứ thủ đoạn nào, song đối với tây môn vô diện, chàng sao trong tâm tàn nhẫn, bởi nàng là một phế nhân. Đành rằng hiện tại nàng có đôi tay nhân tạo, xong cái gì do nhân tạo thì làm sao có hiệu dụng bằng những thứ có sẵn tự nhiên. Sự chấp giá đôi tay khác cho Tây Môn Vô Diệm Tùy có khó khăn thật Xong khi người ta biết rằng Trong Thiên Ma Giáo có sự hiện diện Của trường Dân Trúc thần Phụ của trường Thành Thành Thì điều đó chẳng còn lá lùng chi nữa Về y thuật trong thời gian đó Chỉ trừ nhạc mẫu Của lão ta là Bạch Lão Thái Thái Chẳng một ai có thể sánh nổi với lão ta Hai bàn tay nhân tạo Của Tây Môn Vô Diệm Do lão chặt có một nữ nhân nào đó ghép vào cho nàng, nhìn thoáng qua không ai biết có sự lấp giá, tuy nhiên dù thủ thuật của lão có khéo léo đến đâu, bất quá à, lão chỉ hoàn thành một hình thức đẹp đẽ thôi, còn cách sử dụng thì lão đâu có thể đoạt quyền tạo hóa mà thay thế hoàn toàn sự khiếm của nạn nhân. Sở dĩ thế nền hoàng sơn nguyệt nương tay, và nhờ chàng nương tai, Tây môn vô diệm lần này khỏi bị tiện đức đôi bàn tay chấp giá đó mà chỉ hướng lấy một vết thương rọc dài nơi cánh tay cầm kiếm mà thôi. Tuy nhiên một phần khác cấu tạo cái may mắn cho Tây môn vô diệm còn giữ được đôi tay chấp giá đó là kiếm pháp đại la chỉ lợi hại khi người thi triển nó sử dụng thanh kiếm bạch hồng thôi. Hiện tại Quang Sơn Nguyệt dùng thanh hoàng điểm kiếm của mẹ chàng. Đại là kiếm pháp không thể được phát huy trọn vẹn hiệu năng ảo dịu của nó Bởi miễn cưỡng mà dùng Quang Sơn Nguyệt không tạo được thành tích như mong muốn Tây môn vô diệm buông đoạn kiếm gãi xuống Đưa tay chập vào vết thương nơi tay kia Quát mắt nhìn Quang Sơn Nguyệt hung hoàng chiếu sáng rực Kỳ hạo nở một nụ cười nham hiểm gọi tốt Tây môn hộ pháp thấy chưa Tại hạ có nói sai đâu Kiếm pháp của hắn lợi hại lắm mà Lần trước hắn đã tiện đứt đôi tay của hộ pháp Dù đôi tay đó được chấp giá khéo léo Sòng hộ pháp Đâu có thể sử dụng như tai thượng Lần này hộ pháp bị thương như vậy Kể cũng đã phúc lắm rồi đó giả như hắn chém đứt trọn cánh tay của hộ pháp Thì dù Trương Dân Trúc có dẫn dụng tận sở năng Cũng chẳng làm sao giúp ít mãi mãi cho hộ pháp được Hắn cố ý khơi lại chuyện cũ Ít động nềm Ẩn tuổi ở Tây Môn Vô Diệm. Tây Môn Vô Diệm phẩn quốc đến cực độ, vừa nhảy xuống, bỗng kêu lên. Kỳ hạo, chuẩn bị gấp! Nàng lấy một ống trúc cầm ở nơi tay một tay sờ lên nắp. Kỳ hạo hoành ngang chiếc lưỡi cài cười nhẹ. Nếu sớm quyết định một chút, thì làm gì mang đến một vết thương như vậy? Tây Môn Vô Diệm nghiến răng, mở nút liền. Kỳ hạo quét chiếc lưỡi cài, Một dòng gió rít lên Lưỡi cài bật thành một âm thanh kỳ lạ Hoàng Sơn Nguyệt đã giới vị cực kỳ chu đáo Đồng thời chàng đưa mắt sang Giang Phàm ngầm báo nàng đề phòng Giang Phạm khoát tai mỉm cười Đại ca yên trí đi Chẳng có chất độc nào làm gì nổi ta đâu Nhưng liền theo đó nàng rú lên một tiếng khủng khiếp Rồi nhào đến bên cạnh Hoàng Sơn Nguyệt Đeo vào cánh tay chàng thân sắc của nàng biến đổi quái vị Nàng lý nhí nói, đại ca cẩn thận, vật đó lợi hay lắm đó. Vật đó là hai con rớt, dài độ một thước. Rớt thì hẳn là có hình dạng ghê gớm lắm rồi. Rớt khá lớn, nên chúng cử động rất chậm. Tưởng là gì, chứ rớt thì có gì là lạ lạ. giả lại chúng rất chậm chạp kia mà. quan sư Nguyệt cười khải một tiếng. Tây môn vô diệm. Người ủy trưởng giàu hai con rết đó định đối phó quyết liệt với ta. Liệu chúng có ngăn trở được ta không? Tây môn vô diệm ngân trọng thần sắc, không đáp lời của quan Sơn nguyện. Nàng chỉ quýt gió thành một âm thanh kỳ dị và hòa giới tiếng rứt gió của chiếc lưỡi cày. Chiếc lưỡi cày hình như rỗng lòng, nên kỳ hạo quét qua quét lại mật lên tiếng kêu lồng lộng Theo âm thanh hòa tấu của tiếng sáo miệng. Già chiếc lưỡi cày, hai con ngô công bắt đầu nhích động, chúng phân ra tả hữu, mỗi bên từ từ bò tới. Chúng có màu sắc đỏ rực, màu của nó chiếu ngời, ngời. chúng từ từ nhích tới, thân hình vặn khúc trong lặng cả người. Giang Phàm đeo dính nơi cánh tay của Hoang Sơn Nguyệt, tay của nàng rung lên, toàn thân cũng theo. Hoang Sơn Nguyệt lấy làm lạ rồi hỏi: "Cô nương sao vậy? Rốt thì có gì đáng đặc biệt đâu?" Tại sao cô nương lại quá sợ như vậy? Giang Phàm rung giọng nói Tôi sợ rớt hơn bất cứ loại độc vật nào rất là khắc tinh của rắn đó Quang sư Nguyệt cười ngạo nhảy <cười> Ngô Công khắc chế độc xà Nhưng có khắc chế nổi chúng ta đâu Cô nương yên trí Hai con sẽ biến thành vốn đoạn cho mà coi Tùy nói cứng Chàng vẫn giới bị chu đáo Chàng biết rõ kỳ hạo Và Tây Môn Vô Diệm ỉ trượng vào hai con ngô công Dùng chúng làm vũ khí Ít nhất chúng cũng phải có đặc biệt gì Chúng phải hơn đồng loại ở cái gì đó Hai con ngô công tiếp tục dẫn mình trường tới Ba mười sáu khúc Mỗi con có ngần ấy khúc Nói nhau, dần dẫn, dần tới Mỗi khúc chớp lên đỏ rực Dưới mỗi khúc là một đôi chân Những cặp chân nhúc nhức từ từ đều đều Đầu của chúng ngẩn lên, có đôi càng hình nguyệt nha. Màu đen bóng loáng, con vật dài độ thước, thì đôi cũng phải lớn. Miệng nó há ra chừng như nó đang phun phèo phèo. Ẩn ước hơi độc thoát ra, mờ mờ như lạng xương hổng đục. Hoàng Sơn Nguyệt chẳng cần suy nghĩ. Hơi độc đó, hại người hay chất độc từ đôi càng chuyển sang người. Chàng cứ đề phòng, chẳng cho chúng đến gần. Con Ngô Công bên tả chỉ còn cách chàng đổ 4 năm thước, nó cất chiếc đầu cao hơn một chút. quan Sơ Nguyệt không đợi nó làm gì hơn, phóng kiếm ra chém vào mình nó. Thủ pháp của chàng nhanh, thân pháp của con vật càng nhanh hơn, nó lướt khỏi nhát kiếm của chàng. Đúng lúc con ngọc xà của giang phàm nó lại ló đầu ra, ngăn trở chàng xoay gạt mũi kiếm xuống, đâm tiếp một mũi dào yết hậu của Ngô Công. Ngẫn đầu ngăn trở Quang Sơn Nguyệt xuất thủ tiếp rồi Ngọc xà lại giọt nhanh ra ngoài chiếc túi Công mình lên Bắn mạnh đuôi tới Đuôi chạm con ngô công Hất ngô công dăng ra hơn cả trượng Hất con bên tả rồi Ngọc xà lại thu đuôi về Y theo thế đó Hất luôn con bên hữu Cuối cùng nó ngẫn cao đầu hướng về Phía Quang Sơn Nguyệt lắc đầu mãi rồi nó thè lưỡi rứt mấy tiếng gió Giang Phàm hấp tấp giải thích Quang đại ca Tiểu Ngọc bảo rằng đại ca không nên dùng kiếm chém con ngô công đó Lúc ấy kỳ hạo thoáng biến sắc Nhưng hắn bật cười lên rồi thốt <cười> Còn rắn của người cũng thức thời vụ lắm đó Hoàng Sơn Nguyệt Chính hắn cử cao chiếc lưỡi cài Chặt vào mình có hai con ngô công đứt thành mười mấy đoạn Còn tay môn vô diệm thì quýt gió liên hồi Lại có phần gấp hơn trước Quang Sơn Nguyệt trốn mắt nhìn kỹ kỳ hảo, chẳng hiểu nổi hắn làm gì, đã thả hai con ngô công ra rồi. Định hãm hại chàng, tại sao hắn lại tự chặt chúng thành mấy đoạn, tại sao hắn hạ sát chúng chứ? Nhưng chàng không quan mang lâu, bởi sự thật lại liền ra sau đó. Một đoạn ngô công lập tức biến thành một con ngô công, đầu chân có đủ, trồng chớp mắt. Những con ngô công nhỏ đò biến thành to, bằng hai con nguyên thủy. Thành ra từ hai con ngô công bây giờ có đến hơn 10 con ngô công. Con nào cũng hung hăng cũng ghê rợn như nhau. Kỳ quái. Bình sinh Quang Sơ Nguyệt chưa hề trông thấy một hiện tượng quái dị như thế bao giờ. Chỉ có hai con ngô công mà chàng còn giấc giả đối phó. Bây giờ mỗi con biến thành hơn 10 con. Thì chàng làm sao ứng phó với tình hình này. Giang Phạm vốn sợ rết. Lúc đó khiếp hải cực độ. Nàng kêu lên thất thanh. Chúng ta chạy đi quan đại ca, phải chạy nhanh mới được. Kỳ hảo cười gian, <cười> bây giờ mới nghĩ đến chuyện chạy thì cầm như muộn rồi. Hắn lại dùng chiếc lưỡi cài, chặt vào những con ngô công lần nữa. Hắn lại dùng chiếc lưỡi cài, đánh bắn những con ngô công này dăng ra bốn phía, tạo thành một dòng dây. Mỗi đoạn ngô công lại biến thành một con vật nguyên vẹn, đủ đầu chân, lại lớn nhanh không tưởng nổi. Phần của Tây Môn vô diệm thì cứ quýt gió, miệng liên hồi gấp rút. Bây giờ thì nó quá nhiều ngô công rồi, tất cả đều phô màu đỏ ứng. Từ bốn phía bò vào, chẳng khác nào một biển lửa bao quanh Quan Sơn Nguyệt. Biển lửa thu hẹp dần xác mình của chàng. Trong khi đó thì kỳ hạo, dùng chiếc lưỡi cài liên tục chém vào những con ngô công vừa thành hình, tăng số ngô công lên nhanh chóng. quan Sơn Nguyệt và Giang Phạm quá độ sửng sợ hoàn mất những phản ứng thông thường, đứng đờ người tại trung tâm điểm nhìn của Kỳ Hạo, dùng chiếc lưỡi cài nhẹ tay môn diệm quét miệng trong hiện tượng biến hóa của Ngô Công. Khoảng đất rộng quanh quan sơn nguyệt gồm một diện tích năm sáu thước vuông, khoảng đất đó đã bị những làn sóng Ngô Công xâm nhập thu hẹp dần dần. Trên đời này có ai không rợn mình khi bị một đàn Ngô Công hàng nghìn hàng vạn con bao vây? Hờn thấy Những con ngô công này thuộc hạng chúa, con nào con nấy bằng cổ tai trở lên. Ngàn dạng ngô công lúc nhút bò đến, từ bốn phía bò đến, chỉ nhìn qua thôi cũng kinh khiếp sức chết người được rồi. Tuy nhiên lớp ngô công trước đến gần, trong một khoảng cách nào đó, cũng dừng lại chưa tấn công liền. Thành thử những lớp sau mạch càng tới, rồi từng đợt phát sinh nối tiếp, tất cả cùng lướt vào, lớp sau dồn lớp trước. Con này lướt trên mình con kia, dùng lên thành đống. Lớp sau tràn tới lớp trước chịu không nổi, phải nhích động, càng động càng nhất gần. Bây giờ thì lớp ngô công gần nhất chỉ cách quang sơn nguyệt và giang phạm độ ba thước thôi. Ngọc xà chừng như phẫn quốc trước cái thế hùa dạo của ngô công, rít gió mãi. Nó lại rời chiếc túi dùng chiếc đuôi quét nhanh, hết những con ngô công gần nhất bắn dội trở về. Nó vừa quét đuôi vừa bò quanh cục trường, Ngô Công bị bắn dội quay lộn trở về, như những tia hồng chớp lên rồi tắt ngãn. Ngọc xà quay lực một lúc, quét sạch khoảng đất nơi trung tâm. Nó rộng vòng dây ngoài sáu thước, nhưng quay lực của nó chỉ có thế thôi. Nó không còn có đủ khả năng để diệt trừ đàn Ngô Công được nữa. Nó rộng vòng dây rồi, nó lại khoanh mình nằm nghỉ mệt. Hoàng Sơ Nguyệt ngài phút giây kinh ngỷ, lo sợ vô cùng, chàng giai sang gian phàm rồi hỏi: "Cô nường có hiểu chi chăng, bọn Kỳ Hạo làm cái trò quỷ gì thế này?" Gian phàm còn sợ đến xanh mặt run người, lắc đầu không đáp. Nàng có biết chi đâu mà đáp. Kỳ Hạo bật cười lớn. <cười> "Ta giải thích cho người nghe ở đây Hoàng Sơ Nguyệt. Đó là cái thuật tử mẫu phi ngô công. Mỗi một con ngô công có 36 đốt." Phần tán những đốt đo Nó sẽ trở thành 36 con vật khác xin xin quá quá liền miên Giết chúng, chúng không chết cái lại còn xinh quá thêm Người phải chết đó Hăng thích chí cười vàng <cười> Các người phải chết tại đây Đừng có mong đến thiên xạ cốc Đúng hạng ngày trước hãng kỳ Quang sư Nguyệt nói, nói Ta không tin Là người làm gì được ngăn chặn bọn ta Đàn Ngô công đó bất qua xin xinh quá quá vậy thôi Chứ chúng nó cái gì có đáng sợ đâu Người sẽ thấy ta tận diệt chúng cho coi Nói là làm Chàng dung thanh kiếm hoàng dịp lên Chém vào đàn ngô công Tuy nhiên chàng về giặt Giữ cho thanh kiếm không chạm vào một con vật nào Kiếm ảnh chớp lên tựa hình lá cây rơi rụng Lá cây dờn bên đầu của con ngô công Ẩn ướt có gió rít rất nhẹ Tùy kiếm không chạm mình Xong kiếm khí cũng giết được vật Và dị kiếm khí chỉ dần dần ở trên đầu những con vật chứ không chạm mình. Thành ra chúng cục đầu. Mà cục đầu là không sinh quá được nữa. Chỉ trừ khi nào kiếm khí chúng mình chặt đứt vật thành từng đoạn. Thì nó mới quá sinh ra. Cho nên từng đợt lá rụng xuống đầu ngô không. Từng đợt ngô không rơi đầu rồi chết luôn. Phương pháp đó qua lần thực nghiệm đầu tiên xem đem lại công hiệu rõ rệt. Quang Sơn Nguyệt hết sức vui mừng chàng cứ tiếp tục áp dụng phương pháp đó. Dùng nhành tài kiếm, ánh kiếm thành lá cây, lá cây quét đầu ngô công. Chúng không còn sinh quá nữa, chúng hao hụt dần giận, giận. Hoàng Sơn Nguyệt gọi to, Kỳ Hào, ngươi có thấy chưa, ta đã có cách quá giải thủ đoạn của ngươi như thường. Kỳ Hào đứng ở bên ngoài cách hơn 4 trượng cười lạnh. <cười> Khả lắm đâu Hoàng Sơn Nguyệt, ngươi có cách phá cái thuật tử mẫu phi ngô công của ta, kể cũng là có cơ trí độc. Quang Sơn Nguyệt đắc ý nói, có gì đâu, đầu ngô công thì ngắn, không thể quá xinh. Những đốt trên mình của nó rất dài, dễ quá sinh Ta tránh những đốt, cứ chặt đầu, làm gì chúng quá xinh được. Cái thuật đánh rắn là phải đánh từ bãi tất ở đầu, khoảng đó là phản yếu hại của độc trụ. Về ngô công cũng thế, chứ đánh vào mình chúng thì khó mà giết chúng chết ngay. Kỳ Hảo cười mỉa, tuy nhiên người khoan hả cao hứng dội rồi người sẽ hối hận mà. Hoàng Sơn Nguyệt giật mình Việc gì sẽ làm ta hối hận Kỳ hao cười hắt hắt <cười> Hối hận về cái việc gì Thì ngươi sẽ phát hiện ra sau Thông minh chẳng giúp đỡ gì được Cái lại thông minh sản sinh ra nhiều ngu sửn Và ngươi sẽ lãnh đủ hội quả Của sự ngu sửn đó Hoàng Sơn Nguyệt thoáng giật mình Chàng đáo mắt nhìn quanh một lượt Bất giác chàng biến hẳn sắc mặt Niềm hối hận đó không chờ lâu Nó đến với chàng ngay Nó đã đến rồi Nó đến khắp nơi quanh mình chàng Những cái xác chết của ngô công Đang được đồng loại tranh nhau mà ăn Và ăn xong xác đồng loại rồi Con nào con nấy lớn nhanh trồng thấy Dài một thước Dài nhanh ra ba thước Lúc đầu ngô công to bằng ngón tay Bây giờ chúng to bằng cánh tay người Ngô công vừa lớn lại vừa mạnh Chừng như chúng trở thành tiếng Những tiếng thở của nó Hàng hàng hàng dạng con hợp lại Tạo thành một tiếng gió vu du, du rồi chúng bò tới. Chạm vào nhau lướt trên mình nhau nghe xào xào. Những tiếng động để làm cho con người giỡn cả mình. Và quan sư Nguyệt vừa hối hận lại vừa sợ. Những con vừa lớn đo dẹt những con nhỏ. Lướt tới lướt nhanh. Chừng như trong xác chết của đồng loại có một thứ kích thích tố. Chúng ăn xong là hăng lên liền. Bây giờ thì chúng bắt đầu tấn công quan sư Nguyệt. Chúng đã tiến sát bên dạng rồi. Ngọc xà cũng vẫn như lần trước dùng cái đuôi để mà quất nhanh vào những con ngô công Nó làm được việc đó không dễ dàng như lần trước Mường tượng nó gặp một kháng lực rất mạnh mẽ của đàn ngô công ngoan cố Chẳng những thế con ngô công nào bị đuôi con ngọc xà chạm trúng bị hất dội về phía sau Văn không xa lắm Trước khi chúng văn đi ra ngoài một trường Bây giờ thì hết Chúng văn độ hai ba thước mà thôi Trong khoảng đó chúng lại trở lại rất nhanh. Thành thử cái chuyện dùng đuôi hất. Con ngọc xà. Cũng chẳng mang đến lợi ích gì thiết thực. Một vài con ngô công lớn hơn hết. Gan lì hơn hết. Nhắm ngay cái đuôi ngọc xà. Mà mở rộng đôi càng kẹp cứng. Nhờ giải dạy. Con ngọc xà không bị thương tổn. Nhưng ngô công đều dính ở nơi đuôi. Thì thật là nặng và phiền phức cho con rắn lắm. Trong tình trạng đó. Nó cử động chậm chạp khó khăn hơn. Và chỉ cần nó chậm chạp lại là đàn ngô công sẽ xâm chiếm toàn thân của nó. Nó sẽ bị nguy là cái chất. Cũng may nó khá thông minh. Nó lăn mình đi mấy dòng. Vừa lăn vừa ấn mình xuống đất. Đàn ngô công vụt ra. Rồi nó bò nhanh trở vào trung ương. Thở vào vào tỏ giá cực kỳ mệt nhọc. Kỳ hạo bực cười lên ha hả. <cười> Quang sưng nguyệt. Giả như người dùng kiếm sát hại thêm một số ngô công nữa Thì đúng là người bố thí thực phẩm cho những con còn lại Những con này sẽ lớn hơn Và con rắn của người sẽ không đủ sức Mà dùng đuôi hất dăng chúng nữa đâu Trong khi hắn thốn Đàn ngô công không ngừng tiến tới Như thách thức với quan sân Chàng thận trọng lắm rồi Chàng không dám giọng động nữa Con Ngọc Xà quá mệt Chỉ một lúc mà chưa phục hồi khí lực dường như nó kiệt quệ trong thời gian ngắn khó mà lấy lại bình thường. Tuy nhiên nó cũng miễn cưỡng chuẩn bị sẵn sàng đối phó với đàn Ngô Công nếu chúng làm hỗn gấp. Hoàng Sơn Nguyệt quát tai ra hiệu cho Ngọc Sà bất động, rồi chàng quái sáng Dán Phàm hỏi: "Bị thứ Ngô Công đó cắn thì sao?" Dán Phàm lộ vẻ sợ sệt: "Tôi không biết đích xác lắm. Rất thường cắn chất độc nhiễm vào người còn không chịu nổi." Húng hồ chi là ngô công này, vừa lớn mà cũng lại vừa quái dị. Chất động của chúng rất là phi thường, chúng ta, quan Sơn Nguyệt cao mại nói. Quý thính giả thần mến, Bộ tử viết Sa mạc nhất hùng phần thứ 40 của tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dựng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 41 trong chương trình kế tiếp. chân vũ xin tạm biệt.